các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. nghe docchuyen.net. mời các bạn đón nghe câu chuyện xuất hồn nhập sáng của tác giả người khăn trắng qua giọng đọc Đỉnh soạn. Một nhóm gần 10 chiếc xe lớn nhỏ lần lượt dừng lại trước cái quán lá ven lộ. Cánh tài xế đều xuống xe và người nào cũng tỏ ra ngao ngán khi nhìn lên con đường dẻo cao ngất ngưỡng. Một anh than thở: Cố chạy dữ lắm mà không kịp. Giờ này thì làm sao mà leo được đèo? Mà ngủ ở đây đêm nay thì muỗi cắn có mà chết. Một tài xế khác phụ họa: Bữa kia tôi đã ngủ lại rồi. Chẳng những con muỗi mà còn có cả vắt nữa. Nửa đêm đang ngủ, sờ lên mặt Đụng phải gần chụp con vắt, sắp sửa bỏ vào lỗ mũi lỗ tai của mình. Người thứ ba thêm vào câu chuyện cho tính ly kỳ lên đến tột đỉnh. Đó mà ăn thua gì? Chính tôi đây, đã bị nguyên một con rắn chui tọt vào trong quần đùng. Vừa thức dậy, phát hiện ra, lập tức là tôi ngất xỉu luôn. Nghe những người đó kể chuyện, hoa lý ngồi cạnh chồng trong cao binh xe tải phải dùng mình. Cô liền hỏi, họ ngủ ở đâu mà bị vậy anh? Sự chỉ ngay trong xe, thì phải ngủ ngồi hay là lăn ra sàn, nếu là xe tải để ngủ. Chứ kẹt xe ở đây thì lấy chỗ đâu ra mặt thuê mướn phòng trọ. Lý có vẻ lo, nhưng thấy chồng chưa có ý kiến gì, thì cũng chỉ biết ngồi trên xe mà chờ. Cánh tài xế chung quanh, người thì đi ăn cơm, kẻ uống rượu để giết thị dở đến hơn 10 giờ khuya thì có một người phụ nữ dáng người địa phương đứng bên xe của Lý Ngự Ý. Họ là đàn ông thì ngủ ở đâu chẳng được, chết đàn bà con gái như cô thì ở đây sao tiện. Sao không chạy vào trạm kia một chút, có một ngôi nhà rộng, họ vẫn thường cho những xe lỡ đường ngủ nhờ. Lý mừng rỡ, hay quá, chỉ dẫn chúng tôi vào đó được không? Chị kia mau mắn được chứ. Lý quay sang dục chồng. Mình vào đó đi anh. Đây là lần đầu tiên lái xe qua đèo ban đêm, lại có trở theo khu vợ trẻ, nên sự cũng không muốn vợ mình xung đột với cánh tài xế ăn nói bạt mạng, nhậu nhẹt bí tỉ đó, nên anh hưởng ứng ngay. Vậy thì mời chị lên xe, tôi đưa tới chỗ đó luôn người phụ nữ nhanh nhảu leo lên xe, ngồi cạnh Hoa Lý, chỉ tắt một miếng khăn. Cô đẹp đến nỗi mà tôi nhìn cũng phải ngất ngây, đừng nói là thấy mình lỡ lời, chị ta ngừng ngay, giọng vậy, sự cũng quay sang nhìn, vẻ không hài lòng kiểu người khác khen vợ mình như thế. Chỉ kia chừng như hiểu ý nên nói lảng sang chuyện khác. Cô chú có đói thì lát nữa tôi nấu cơm qua đem cho ăn Tính rẻ hơn cả quán sáng nữa Lý nhỏ nhẹ Dạ, chắc là cũng phải nhà chị thôi Bộ nhà chị ở gần nhà trọ Cách đấy mấy căn thôi Kiền, tới rồi Chỗ căn nhà có cái đèn sáng đó Sự lái chiếc xe tải nhẹ của mình tới Đậu ngay sân ngôi nhà sàn khá rộng Một người phụ nữ từ trong nhà nghe tiếng xe đã chạy ra gặp người quen, hai người họ nói riêng gì đó mấy câu, sau đó người phụ nữ dẫn đường quay lại bảo: "Chị chủ nhà đồng ý để cô trú ngủ nhờ, mà chỉ có hai người thôi, chứ nhà chị ấy đơn chiếc, không tiện cho nhiều người." Lý phấn khởi ra mặt, lấy tờ giấy bạc đền ơn người giúp mình. Chị cầm lấy uống nước, nhưng chị ta xua tay: "Không đâu, chỗ chị em mà." giúp nhau thời trước tiền bạc cái gì. Khi bước vào nhà, chính sự cũng phải công nhận là vợ chồng mình gặp may. Nhà cửa khang trang, sạch sẽ và ấm cúng, khác hẳn với cái khung cảnh lạnh lẽo, hoang vắng của bên ngoài. Anh cũng ngạc nhiên, tại sao gần như vậy mà lâu nay cánh tài xế không phát hiện ra để trên trục chi chỗ cái quán lá chặt trộn ngoài kia. Lý cũng bàng trọng chắc là họ sợ và đây tốn kém nên mới nhường cái may mắn này cho mình. Nhờ được có chỗ trọ nên tối đó Hoa Lý không phải nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net